chào mừng các bạn đến với violin studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện kiếm rồng sáu phượng của tác giả từ khánh Phụng qua giọng đọc violin phần thứ 27 mai phục trùng trùng tiểu long thoát nạn tiếng tâm lừng lấy yêu phổ lộ diện thì ra sau tiếng cười ha hả đó mọi người đã ngửi thấy mùi rượu thơm tho và nghe thấy có tiếng người già nói vọng tới người đã mấy chục tuổi đầu rồi mà còn cậy lớn bắt nạt bé như thế Chẳng nhẽ người phản thùng võ đăng Đi theo xích y giáo như thế này Vẫn còn chưa đủ xấu hổ Và cũng quên cả tiết nghi của giang hồ hay sao Tiếng nói ấy vừa dứt Mọi người đã thấy một cái bóng người Bị đánh bắn ra ngoài xa hơn trưởng Người đó rớt xuống một mái nhà Liền bị móc ở dưới lưới móc chặt Không sao cử động được Mọi người nhìn kỹ mới hay Đó chính là ông Phần Ngao Danh túc của phái võ đăng Tiểu Long nghe thấy tiếng nói ấy Mừng rất khôn tả Đang định lên tiếng kêu gọi Thì bỗng cảm thấy người mình bị đẩy mạnh một cái Thân hình của nó đã bay bổng lên trên không Và rất nhẹ nhàng phi về phía trước Chỉ đang nháy mắt người đó đã hạ xuống mặt đất ngay Bỗng phía đằng sau có tiếng người kêu ủa và tiếng nói Lạ thật chả nháy chúng ta đang nằm mơ hay sao Nó đã nhận ra đó là tiếng nói của Cẩm Vân Tiếp theo đó nó lại nghe thấy Xuân Mai hớn hở nói Không tiểu thư chúng ta đã được một vị cao nhân giúp đỡ đó Tiểu thư xem kìa tiểu lòng cũng có ở đây đó Tiểu Long vội dưới mắt nhìn kỹ, qua thấy Cầm Vân Tỷ với Xuân Mai đang đứng ở dưới đó rồi. Cầm Vân kêu ồ và hỏi, Xuân Mai Tỷ, Tỷ bảo chúng ta có cao nhân cứu giúp, vậy có phải là luồng gió đó không? Xuân Mai đưa mắt nhìn chung quanh, chưa kịp trả lời thì đã biến sắc mặt vội nói. Tiểu thư, chúng ta vẫn chưa rời khỏi chốn hiểm nghèo đâu, phải mau đào tổ mới được. Cầm Vân vội đưa mắt liếc nhìn, mới hay chỗ mình đứng là trước một căn nhà vẽ đầy sọ người, nàng lại nhìn về phía đằng trước ấy. Thấy có một hàng rào tường cao hơn ba trượng Trên tường cũng thấy vẽ sọ người. Nàng hơi chần chừ dây lát rồi rồi lại nói. Xuân Mai tỷ có phải chúng ta đang ở trên mái căn nhà đồ sổ kia rồi bay xuống đây đấy không? Xuân Mai gật đầu đang định trả lời thì bỗng nghe thấy có tiếng kêu sệt. Trên mái nhà cô lâu cung đã có một ngọn lửa đỏ hồng bay vọt lên trên không. Sau hai tiếng kêu lúp búp, ngọn lửa ấy bỗng nổ tan, hóa thành vô số sao nhỏ rớt xuống. Xuân Mai thấy vậy cả kinh vừa nói. Tiểu thư, chúng ta mau đào tẩu đi, chúng đã đứt pháo cây bông báo hiệu đó. Nếu chậm tí nữa thì không sao thoát thân được đâu. Nàng chưa nói dứt đã kéo Tiểu Long đi luôn, cầm vân cũng vội theo sau ngay. Lúc ấy trên mái nhà cô lâu cung đã có tiếng người hò hét và có ba cái bóng người nhanh như điện chớp đuổi theo tới. Ba người đó tất nhiên là Diệp Kiến Âm, ông Phẩn Ngạo và ông Già Họ Phó. Đang lúc ấy mọi người lại nghe phía sau có hai tiếng kêu hự hự như tiếng ma kêu vậy. Đồng thời lại nghe có tiếng đồng rất khẽ rất xuống phía sau lưng mình. Nhưng ba người vẫn nhanh nhẹn vừa qua quảng trường mà không thấy có người đuổi theo nữa. Cả ba thắc mắc vô cùng vội quay đầu lại nhìn. Thì ra trước cô lâu cung đã có hai cái bóng người thật cao lớn, một trắng một đen. Hai người đó không phải là người mà hình như là hai con quỷ nhập tràng. Chúng chẳng nói chẳng rằng cứ cản lối đi của bọn kiến âm mà thôi. Cầm vân trông thấy hai người đó hoàng sợ vô cùng. Vì nàng đã nhận ra hai người này là thượng khách của vạn Diệu Tiên Cô ở trên núi Ngũ Đài Nên nàng cả kinh, kêu ủa và nói Hắc bạch cương thi, sao chúng cũng tới đây làm chi Tiểu long chưa bao giờ nhìn thấy quỷ nhập trăng xuất hiện cả Nên bây giờ nó rùn mình một cái Nhưng vì tính hiếu kỳ, nó vội tiến tới cạnh Cẩm Vân khẽ hỏi Cẩm Vân tỷ có phải là quỷ nhập trăng thực xuất hiện đấy không? Cẩm Vân vừa lắc đầu trước kịp trả lời Thì đang nghe thấy kiến âm cười nhạt hỏi Các bằng hữu là người của phương nào mà dám ở trước mặt bồn tọa làm ma làm quỷ như vậy? Chẳng nhẽ hai người không biết nơi đây là đâu hay sao? Sao lại không biết? Một tên quỷ nhập trạng rú lên một tiếng rồi trả lời như vậy. Vậy các bằng hữu tới đây định gây hấn có phải không? Phải. Tên quỷ nhập trạng thứ nhất liền cất tiếng cười rùng rợn. <cười> Ông già họ phó vừa cười và hỏi lại. Hai vị ăn mặc như thế này có lẽ là âm sơn song thi có phải không? Kiến âm nghe thấy ông già họ phó nói như thế, liền run mình vội hỏi tiếp. Này xích y giáo chúng tôi với hai bằng hữu không có thù hẳn gì với nhau, chẳng hay đêm hôm khuya khuất, các bằng hữu tới đây có việc gì. Bạch cương thi mặt vẫn lầm lì, cất tiếng cười the thế, nghe rất rùng rợn đáp. <cười> Anh em thái ra thừa lệnh trên tới đây hành sự, Thừa lệnh ai vậy? Ông già họ phó nghe thấy thế rất kinh ngạc, biết âm sơn song thi xưa nay rất kêu ngạo, không coi ai vào đâu hết. Người trên giang hồ nghe thấy tên của chúng đã khiếp đảm Vậy chúng còn thừa lệnh ai tới đây nữa. Nên y mới hỏi như trên. Bạch Cương Thi khẽ gật đầu đắp. Anh em thoái ra chả cần phải nói dối ai hết. Y liền nói tới đó. Đưa tay về phía sau chỉ vào bọn Cẩm Vân mà nói tiếp. Là vì hai cô nương này mà tới. Cẩm Vân nghe thấy Bạch Cương Thi nói như vậy. Liền dùn mình đến thốt một cái. Ra hiệu cho Xuân Mai để rút lui. Ngờ đầu phần ngạo đắc cười ha hà đã lời... <cười> anh em lão phủ cũng đang muốn bắt hai con nhỏ ấy đây Bạch Cương Thi cười khỉ đáp Nếu các người muốn bắn Thì hãy bắt anh em thái gia trước đó Cẩm Vân ngạc nhiên hết sức Vì nghe giọng nói Rõ ràng là anh em Bạch Cương Thi đang bênh mình Nàng liền ngừng chân lại để nghe tiếp Nhưng Hắc Cương Thi đã quay người lại Dơ tay lên khua hoài và nói Các người không mau đào tàu đi Đã có ngu huynh đệ ở đây chống đỡ hộ cho rồi Lúc này Cẩm Vân mới biết Là anh em họ tới đây để giúp mình thực Nàng liền khẽ bảo Xuân Mai rằng Đi Rồi ba người vừa cất bước đỉnh đi Đã nghe thấy phía sau có tiếng người quát lớn Ai còn nhãi kìa Các người không chạy thoát được đâu hú, hú. Sau hai tiếng ma hú Tiếp theo đó lại có tiếng quát tháo Thì ra bọn họ đã đấu với nhau rồi Bọn cầm vân ba người không dám ngừng bước Vội một mạch chạy thẳng tới chân hàng rào bờ tường Xuân Mai thấy hàng rào tường Cao những hơn ba trường Với khinh công của mình cũng khó mà nhảy qua được Thì Tiểu Long làm sao mà qua nổi Sau nàng nghĩ ra được một kế Hai tay sốc nách Tiểu Long tung lên một cái Mồm thì nói Tiểu Long để hay lên trước đi Tiểu Long phi lên trên cao Vội dơ tay ra chộp lấy đầu tường Rồi nhảy ra bên ngoài Tiếp theo đó cầm vân với Xuân Mai mới cùng nhảy lên Khi tới gần đầu tường Cả hai cùng viện, cùng viện tay vào đó Mượn sức mà tung mình nhảy ra bên ngoài Ba người vừa xuống tới mặt đất Đã có mười mấy tên đại hán áo đỏ xông lại bao vây Chúng địch sao nổi ba người Nên chỉ trong chốc lát đã bị ba người đánh cho tôi bời Nhưng những tên đại hán áo đỏ khác đã hay tin Chạy tới càng ngày càng nhiều Đồng thời trong một căn nhà đỏ ở gần đó Lại có một cây pháo bay lên trên không để báo tin Lúc ấy bọn đại hán áo đỏ đến bao vây ba người có hàng trăm tên Nhưng chúng thấy đã có báo hiệu cầu cứu rồi Mà vẫn không thấy có người ra tiếp ứng Nên tên nào tên ấy đều sợ chết không dám tới gần nữa Nhờ vậy ba người lại tiến tới một hàng rào tường đỏ nữa Xuân Mai vẫn tung tiểu long lên như trước rồi cùng với Cẩm Văn mới nhảy lên sau. Vì đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này ba người không nhảy xuống đất ngay vội đưa mắt nhìn trước xem sao đã. Ba người thấy bên dưới đó toàn là những dãy nhà rất thấp và sơn đen nhưng đèn lửa đã tắt hết và không có một bóng người nào xuất hiện cả. Hình như chúng không nghe thấy tiếng hò hét ở bên trong vậy. Tuy cảm thấy thắc mắc nhưng Xuân Mai vẫn không sợ ba người liền nhảy xuống bên dưới ngờ đầu lúc sắp đi tới trước những căn nhà đó Liền có một tiếng cồng nổi lên Tiếp theo đó những cung tên bắn ra như mưa Chỗ đó là một bãi đất trống Không có một vật gì để che chở cả Thế là ba người đã biến thành cái đích cho chúng Cầm vân đã phòng bị trước Nên nàng liền quát lớn Những quân cho má kia Các ngươi dám tấn công lén như vậy có phải không Nàng vừa nói vừa mua thiết thanh bảo kiếm Xong lên che chở cho tiểu long Những cung tên bắn tới đâu Đều bị kiếm của nàng gạt tới đó Tiểu Long theo sau Cẩm Vân Cũng muốn tiết thanh đoàn kiếm để bảo vệ lấy bổn thân Xuân Mai liền nói Tiểu thư chúng ta xuống lên đi Cẩm Vân quay mặt lại đáp Xuân Mai tỷ mau bảo vệ Tiểu Long Để tôi xuống phong trước Nói xong nàng tiến thẳng về phía trước Một lát sau Ba người đã tới hàng rào tường màu đen Đang định nhảy lên Thì trong những căn nhà đen và thấp nhỏ kia Đã có mười mấy đại hán áo đen Tay cầm ống phun xông ra Khi tới gần ba người Chúng liền rơ ống phun lên lên có những nước độc đen như mực Ở bên trong phun ra Cẩm Vân thấy nước độc của chúng chưa tới Mà đã ngửi thấy mùi tanh hôi rồi Nên nàng vội gọi Xuân Mai tỷ mau rút lui Nói sau nàng nhảy lui về phía sau hai trượng Cũng may, những ống thuốc độc ấy Chỉ có thể phun xa được hơn trượng mà thôi Nên ba người không việc gì Nhưng thấy nước độc ấy vừa rớt xuống mặt đất Đều có những khói vàng bốc lên Nên Xuân Mai và Cẩm Vân đồng thanh khẽ kêu Nguy hiểm thực Lúc ấy trên đầu tường bỗng có bóng người lối nhố Tuy chúng không phun nước độc nữa Nhưng trong những căn nhà sơn đen và thấp bé kia Lại có một tiếng cồng nổi lên Chúng lại nhằm chỗ ba người mà bắn cung nỏ tới Cầm vân với Xuân Mai tức giận khôn tả Chỉ có một cách làm múa tít trường kiếm Để bảo vệ Tiểu Long mà thôi Nên nhất thời hai người cũng cảm thấy Ngoài cách đó ra Không còn cách gì hơn thế nữa Tiểu Long đứng cạnh đó Vội nghĩ ra được một kế Móc túi lấy cung đạn ra Nhằm những bóng đen ở trên bờ tường mà bắn luôn Cúc đạn của nó đối phó với những tay cao thủ thì không ăn thua gì Nhưng đối với bọn đại hán này thì lại rất công hiệu y bắn phát nào trúng phát ấy Chỉ nghe thấy trên bờ tường có tiếng kêu la thảm khốc Và chỉ trong nháy mắt đã có 4-5 người bị té nhào liền Xuân Mai thấy vậy cả mừng vội tung mình nhảy lên cao ba trưởng Kiếm của nàng hóa thành một đạo bạch quang Cứ nhắm đầu tường mà quét lia lịa Còn tay trái của nàng thì dùng nhất chỉ thiền tấn công những tên giáo đồ ở phía bên trái. Cũng may nàng ra tay kịp thời, bằng không bọn giáo đồ ở trên đầu tường đang sửa soạn ống đồng và thuốc độc bắn xuống. Chúng thấy Xuân Mai lợi hại như vậy liền tụt xuống dưới tường đào tàu, những tên chạy không kịp bị nàng chém giết kêu là rất thảm thương. Chỉ trong nháy mắt Xuân Mai đã giết chết mười mấy tên giặc thì cầm văn vật tiểu long cũng vừa lên tới nơi. Ba người cùng thở nhẹ một tiếng Và cùng nhảy ngay xuống đất Rồi cắm đầu ù té chạy Cũng may phía sau không có một người nào đuổi theo hết Khi ba người ra tới cốc khẩu Bỗng nghe thấy có người kêu gọi Thường quan cô cô Tiếp theo đó có một cái bóng người nho nhỏ Ở trên cây nhảy xuống Chỉ trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt ba người Cầm vân kinh ngạc vô cùng Định thần nhìn kỹ Mới hay người đó là một thiêu nữ tuổi trạc 12-13 Lưng đeo song kiếm Nàng đã nhận ra là ai rồi Vội chạy lên nắm lấy tay con nhỏ và hỏi Phùng nhi cháu cũng tới đây sao Vạn thúc thúc với Doãn thúc thúc đâu Phùng nhi lắc đầu đáp Vạn thúc thúc với Doãn thúc thúc hay còn ở quân sơn Không tới đây Cầm vân ngạc nhiên hỏi Thế cháu theo ai tới đây Sư phụ Cầm vân hớn hở vô cùng vội đưa mắt nhìn bốn chung quanh và hỏi tiếp Vậy nhạc thúc thúc đâu Nàng nghe thấy Phùng nhi nói Là đi cùng với sư phụ tới Lại tưởng Phùng nhi đi với thiên vẫn tới Chứ nàng có biết đâu là Phùng Nhi đáp vái tạ ngũ ương làm sư phụ. Phùng Nhi thấy nàng hỏi như vậy liền ngần người ra lắc đầu đắp. Phùng Nhi không theo nhạc thúc thúc tới đây. À chắc cô cô vẫn chưa biết cháu. nói tới đó con nhỏ hạ thấp giọng nói tiếp. Cháu đáp vái phi thiên thần muội tạ ngũ ương làm sư phụ rồi đó. Bây giờ cháu cũng đã có thêm một biệt hiệu là phi thiên tiểu muội rồi. Đó cũng là ý kiến của nhạc thúc thúc. Vậy sư phụ của cháu đâu? Sư phụ của cháu có việc phải làm Bảo cháu hãy đi theo hai huynh cháu đi trước Nhưng cô cô này Hai người sư huynh cháu rất nghe lời cháu đó Lúc này Cẩm Vân không muốn hỏi nhiều Liền giới thiệu Phùng Nhi với Xuân Mai và nói tiếp Phùng Nhi đây là Xuân Mai cô cô Cháu mau ra bái kiến đi Phùng Nhi nghe lời liền kêu gọi Xuân Mai cô cô Cẩm Vân lại quay đầu bảo Tiểu Long rằng Tiểu Long để nên gọi Phùng Nhi Là Phụng Tỷ nhé Tiểu Long đứng ở phía sau mọi người Cứ ngắm nhìn Phùng Nhi hoài Nó bỗng nghĩ đến người bằng hữu già, Chả nhắc tới tên Phùng Nhi là gì Và còn bảo nàng ta khôn ngoan lắm Ông ta lại còn bảo nàng là có một người sư phụ rất giỏi Mình bị không nổi đâu Nhưng bây giờ nó thấy Phùng Nhi Chả lớn hơn mình là bao Bụng liền bảo dạ rằng Phùng Nhi có lớn hơn ta mấy đâu Sao bằng hữu già lại bảo ta địch không nổi nào Hử, Ta không tin Nó đang ngẫm nghĩ thì thấy Cẩm Vân Bảo gọi Phùng Nhi là tỷ Nó liền lắc đầu chỗ môi đắp Để không gọi là tỷ đâu Phụng Nhi gọi tỷ là cô cô thì phải gọi đệ là thúc thúc chứ. Cẩm Vân nhận thấy lời nói của Tiểu Long rất phải. Mình không thể bắt bẻ nó được. Nên nàng ngượng đến hai má đỏ bừng rồi dần dứt nói tiếp. Phụng Nhi là đệ tử của nhạc thúc thúc. Chẳng nhẽ đệ không đáng gọi là tỷ hay sao? Hơn nữa võ nghệ lại giỏi hơn đệ nhiều. Nghe thấy Cẩm Vân nói như vậy Tiểu Long càng khóc phụng trở môi nói tiếp. Ừ phải đấy nhạc thúc thúc sao tỷ gọi là nhạc đại ca mà lại bắt đệ phải gọi là nhạc thúc thúc như vậy? Thằng nhãi này. Nếu biết đệ bướng bỉnh như vậy Thì tỷ không đơn đệ đi theo nữa đâu Đệ không tin rằng Phụng Nhi lại giỏi hơn đệ Tỷ bảo Phụng Nhi xem Có dám thử tài với đệ không Nếu Phụng Nhi thua thì phải gọi đệ là thúc thúc Còn đệ nếu đệ thua thì đệ gọi Nó vẫn không chịu nói câu tỷ Cầm vân thấy thế Có vẻ tức giận vội kéo tay Phụng Nhi và nói Phụng Nhi đừng có chấp nhất nó làm chi Nó hãy còn trẻ con Thôi chúng ta đi đi Phụng Nhi là người rất thiếu thắng tuy còn nhỏ nhưng nó đã từng trải nhiều trận lớn ngay cả những người có tên tuổi trên giang hồ mà nó còn không coi vào đâu. Hương hồ là tiểu Long nên khi nào nó thèm ra tay đối với thằng nhỏ này. Phụng Nhi liếc nhìn Tiểu Long một cái rồi vừa cười vừa trả lời Cầm Vân rằng: Cô cô cứ yên tâm, Phụng Nhi không đấu với y đâu. Phụng Nhi còn phải đợi chờ Đại sư huynh với Nhị sư huynh. Thường quan cô cô này, các người có đi khiết mã đài không? ở đây vui lắm. Đại sư huynh với Nhị sư huynh cũng sắp tới đó đó. Cầm vội hỏi: Phụng Nhi đừng có gốc như vậy, sao lại đứng ở đây một mình? Phụng Nhi chớp mắt mấy cái vừa cười vừa đắp Phụng Nhi đã có cái này không sợ ai cả Nói xong nàng ta rơi một cái ống sắt đen nhánh lên và nói tiếp Cháu còn chờ xích y giáo chủ mau thông tới đây Để cháu cho y nếm mùi lợi hại của ngũ ương thần trong này Cẩm vân đang định nói tiếp Thì bỗng nghe thấy hai tiếng kêu hú hú ở đằng xa vọng tới Phụng Nhi liền nói Thượng quan cô cô, đại sư Huynh, nhị sư Huynh đang gọi cháu đấy Cháu phải qua đó ngay Nói xong, con nhỏ liền đi nhanh như bay, chạy thẳng vào trong rừng, chỉ thoáng cái đã mất dạng. Cẩm vân thấy thân pháp của Phụng Nhi nhanh nhẹn như vậy, liền quay lại vừa cười vừa hỏi Tiểu Long rằng Tiểu Long, đệ có thấy không? Công lực của Phụng Nhi như vậy, đệ làm sao bằng được nàng ta? Tuy Tiểu Long thấy khinh công của Phụng Nhi lợi hại hơn mình nhiều, nhưng nghe thấy cẩm vân nói như thế, trong lòng càng khốc phục thêm. Bụng bảo dạ rằng, thế nào cũng có một ngày ta học hỏi được bản lãnh cao siêu, sẽ tỷ thí với con nhỏ ấy một phen Lúc ấy xem các người có khen ta không nào. Nghĩ đoạn nó chẳng nói chẳng rằng đi theo hai vị tỷ tỷ luôn. Hay nói thiên mẫn bắt đầu đi thanh dương còn xích long câu của chàng đi nhanh như bay. Từ thanh dương tới chân núi cửa hoa chỉ có mấy chục dặm đường mà thôi. Nên nó chỉ chạy chốc lát là đất tới nơi liền. Khi tới nơi chàng gò cướp lại do con ngựa thùng thẳng ở trên đường núi. Chàng nghĩ đến lúc mình mới lên cửa hoa bị sứ điện cản đường mình ở nơi đây. Thời giờ tôi chạy nhanh chóng thực phóng cá hết đã được hai năm rồi. chàng buôn tàu trên giang hồ từ nam chí bắc từ đông sang tây cũng chỉ vì hai đại tâm nguyện. bây giờ về tâm nguyện thứ nhất thì chàng đất trả thù được cho cha rồi nhưng còn một việc lớn chưa xong đó là vô cầu sư thái ngũ sư tỷ vì việc cái nhau với sư huynh đã dặn bỏ con luôn mà đi rồi sáng lập ra huyền âm giáo. hôm mình mới lên núi cửu hoa có hứa với trưởng môn nhị sư huynh là hai năm sau thể nào mình cũng sẽ tìm kiếm sư tỷ. lúc bấy giờ Ngũ sư tỷ vì bị vạn diệu tiên cô suối bẩy và mê hoặc nên mới coi người của phái cô Luân như kẻ thù. Nhưng theo sự nhận xét của chàng thì huyền âm giáo cũng không phải là một đoàn thể hung ác. Tuy vậy muốn hòa giải việc này cũng không phải là chuyện dễ. Hiện giờ cả bọn yêu nghiệt xích y giáo đang làm hại võ lâm. Nếu các đại môn phái liên hiệp diệt trừ được xích y giáo rồi thì ta mới có thể khuyên ngũ sư tỷ cải tà quy chính. Và lúc ấy mình mới được nhẹ gánh. Nghĩ tới đó chàng liền cao mày lại nghĩ tiếp Chả nhẽ ngoài việc diệt từ xích y giáo với hòa giải huyền âm giáo ra, ta lại... Đó là chàng đang nghĩ đến việc nhân duyên của mình. Cuộc nhân duyên của chàng cũng phức tạp thật, vì có tất cả những mấy nàng vậy, chàng biết lấy ai, bỏ ai. Đang lúc chàng có mày lại suy nghĩ, thì bỗng thấy một cái bóng xám chui vào trong rừng. Xem thân pháp của người đó, chàng nhận ra ngay là thân pháp của phái côn luôn. Nhưng tại sao người này thấy chàng lại ẩn núp như vậy? Chàng nghĩ thầm, là thực, nếu y là bọn sư điệt Tại sao y lại có hành động xào quyết như vậy Chàng vừa nghĩ đoạn Còn xích long câu đã phóng tới trước cửa điện Bên trong liền có một bọn đạo sĩ chạy ra Người đi đầu là nhân thị Vừa trông thấy thiên mẫn đã vội kêu gọi Sùi thúc đã về đây sao Nói xong y liền quỳ xuống vái lại ngay Phía sau y là nhân tu Nhân hiền, nhân tàu, nhân tham Cũng đều quỳ xuống vái lại nốt Sau cùng là nhất nguyên Đại đệ tử của đời thứ mười Dẫn 10 người sư đệ đến vái chào tiểu sư thúc tổ Thiên mẫn nhất nhất đáp lễ xong Mới đi vào điện Các bọn tiểu bối nghe thấy sư thúc tổ về tới Ai nấy đều vội chạy cả ra Nhân thị quay đầu lại Y vừa cười vừa nói Lúc sư thúc tổ ở trên núi Đối với các bề dưới rất là thương mến Nên chúng vừa nghe thấy bào sư thúc về Ai nấy đều quá mừng rỡ mà thất lễ như vậy Nơi tới đó Y liền dặn bảo các đồ đệ với các sư điệt rằng Nhạc sư Thúc đi đường mệt nhọc, con phải nghỉ ngơi, các ngươi hãy lui xuống, lát nữa sẽ vào tham kiến sư Thúc Tổ sau. Thiên Mẫn với nhân thị vừa đi vừa chuyện trò, lúc đi tới gần tính thất của hàm chân tử, thì nhân thông và nhân trần đã ra nghênh đón, cả hai đều hớn hở gọi. Nhạc sư Thúc Thiên Mẫn đang định lên tiếng hỏi thăm nhị sư Huynh, thì trong tính thất đã có tiếng người khàn khàn nói vọng ra. Tiểu sư đệ, ngày hôm nay mới về tới ơ, mau vào trong này nói chuyện với sư Huynh. Thiên mẫn đã nhận ra tiếng nói đó là của nhị sư huynh, chàng vội nắn nót quần áo rồi mới đi vào trong tĩnh thất. Hàm chân tử đã tươi cười đứng dậy ngay đón, thiên mẫn cũng vội tiến lên vái chào và nói. Tiểu đệ tham kiến nhị sư huynh. Hàm chân tử vội dơ một tay ra đỡ, hai mắt nhìn thẳng vào mặt thiên mẫn và đắp. Tiểu sư đệ, không gặp sư đệ mới có hai năm mà nội công của sư đệ đã tinh thông đến thế này, thực là đáng mừng cho sư đệ vô cùng. Thảo nào hiệp danh của sư đệ đã lừng lẫy khắp thiên hạ và sư đệ đã gây cho bổn môn khá nhiều danh dự đó. nhị sư huynh cứ quá khen đó thôi. tiểu đệ còn mong nhị sư huynh chỉ bảo cho rất nhiều nữa. tiểu sư đệ không nên khách khứa như vậy. hãy ngồi xuống đây trò chuyện đã. ông ta vừa nói vừa xua tay bảo nhân thị rằng. nhân thị còn có việc gì thì đi ra làm nốt đi. nhân thị đạo nhân cúi đầu vái chào rồi rút lui ngay. tiểu đạo đồng bưng nước trà vào rồi mời thiên bấn uống. Thiên Mẫn liền kể chuyện của mình từ khi hạ Sơn như thế nào cho tới khi triệu tập các môn phái ở quân Sơn ra sao. Nhất nhất đều nói hết cho nhị sư huynh nghe. Hàm chân tử nghe xong cứ mỉm cười gật đầu hoài. Chờ chàng nói xong, ông ta liền vuốt râu mỉm cười và đỡ lời nói. Việc các đại môn phái tập họp ở quân Sơn, vạn sư đệ đã nói cho ngu huynh biết rồi. Và lại mấy hôm trước, điền sư đệ tới đây còn nói bọn giặc xích y giáo hình như đã điều động rất nhiều cao thủ để đánh xuống miền Nam. Đấu một trận trí tử với các đại môn phái ở quân Sơn Nên ngu huynh mới sai điền sư đệ đi quân Sơn trước là vậy Nhưng có một điều này khiến cho chúng ta khó xử nhất Là ngũ sư tỷ vô cầu của sư đệ đã được khô mục đại sư mời Và cũng đã nhận lời tham dự đại hội để cùng đối phó với xích y giáo Với thanh thế của huyền âm giáo hiện thời Mà ngũ sư tỷ của sư đệ lại chịu dự đại hội ấy Tất nhiên là rất hay rồi Và lại còn tỏ ra ngũ sư tỷ đã có lòng muốn cài ta hướng thiện Nhưng vì sự tham dự ấy của ngũ sư tỷ, vô hình chung đã làm khó dễ cho bổn môn. Ngũ sư tỷ đã ly khai bổn môn. tôi phản bội ấy không thể vì việc y thị tham dự đại hội mà chúng ta bỏ qua gia pháp của bổn phái được. Nhưng trong lúc y thị đi dự đại hội, mọi người đang đồng tâm hiệp lực để đối phó với bọn ma giáo kia. Chúng ta không thể làm những điều gì bất lợi với y thị. Bằng không, nếu làm cho huyền âm giáo nổi giận, sẽ phản lại mọi người, mà vào hùa với thích y giáo, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Cho nên cũng vì việc này mà ngu huynh đắp phái nhân minh lên núi Côn Luân để hỏi ý kiến đại sư huynh. Có lẽ chỉ mấy ngày nữa là y sẽ về tới nơi. Ngờ đâu. nói tới đó ông ta bỗng ngắt lời quay đầu lại gọi. Nhân thông, nhân trần. Dạ, thưa sư phụ. Hai đạo sĩ đứng hầu đằng sau ông ta vội vắng lời. Hàm chân tử ớ, ôn tồn nói tiếp. Sư phụ có việc rất quan trọng cần phải bàn riêng với nhạc sư thúc, các con hãy ra ngoài cửa canh gác, bất cứ là ai, dù là đệ tử của bổn môn, hoặc có xảy ra việc gì cũng mặc, phải vào đây thông báo trước mới được cho họ vào. Nhân Thông, Nhân Trần vội vâng lời lui ra ngoài phòng ngay. Thiên bẫn thấy nhị sư huynh trịnh trọng như vậy, đoán chắc việc này quan hệ lắm, nên chàng chăm chú nhìn thẳng vào mặt Hàm Chân Tử, ngồi một cách ngay ngắn nghiêm nghị. Hàm Chân Tử khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Việc này mới xảy ra 4 ngày trước đây thôi." tiểu sư đệ đã biết côn Luân hạ viện lớn rộng như thế nào rồi mỗi một tòa điện đều có đệ tử vai vế chữ nhân phụ trách canh gác và bảo vệ đầu đầu cũng có thiết lập thiếu thanh kiếm trận ngày thường dù một con chim bay qua cũng khó mà bay lọt nhất là từ khi vạn sư huynh của sư đệ về báo tin hành động âm mưu của sách y giáo như thế nào tất nhiên buồn môn cũng là một mục tiêu chính của chúng cho nên ngô huynh mới đặc biệt ra lệnh cho đệ tử của toàn viện phải cẩn thận đề phòng thêm thiên bấn nghe thấy hàm chân tử nói như vậy Bỗng nghĩ tới một việc, đang định lên tiếng hỏi, thì hàm chân tử lại nhanh mồm nói tiếp. Ngờ đâu đã đề phòng nghiêm ngặt như thế rồi, mà vẫn xảy ra một chuyện, khiến người ta không thể tin được. Chả nhẽ, phỉ đồ của xích y giáo đã dám đến đây gây hấn hay sao? Một buổi sáng, vào bốn ngày trước đây, Ngô Huynh đang ngồi ở trong tĩnh thất, bỗng thấy một lá thơ đích bút của Mao Thông, tên đầu đảng của xích y giáo viết. Thiên Vẫn nghe nói kêu ổ một tiếng, rồi nghĩ thầm, Nhị sư huynh ít khi rời khỏi tĩnh thất này và lại có nhân bạch, nhân phù, nhân thông, nhân trần, bốn đệ tử hậu hạ. Vậy xích y giáo làm sao mà đem được lá thư ấy vào trong tĩnh thất này? Chàng đang suy nghĩ, hàm chân tử lại nói tiếp. Tiểu sư đệ, việc đó thật khiến ai cũng không thể tin được. Đừng nói việc đề phòng của buồn viện đang nghiêm mật như vậy mà trong tĩnh thất này lại có bốn sư điệt của hiện đệ luôn phiên nhau canh gác. Mà sao lá thư lại lọt được vào trong này? Không ai hay biết gì hết. Như vậy đủ thấy công lực của người đấy phải lợi hại lắm mới đưa được lá thư ấy vào trong như thế. Ở chùa Thiếu Lâm đã gặp Thổ Hành Tôn, Chu Khuyết, Phó Giáo Chủ của chúng. Sau lại gặp Hoa Thái Tuế Thẩm Bất Nghi, một trong năm vị đường chủ ở Thạch Cửu Hồ. Nhưng chàng cảm thấy mấy tay đầu mục của chúng cũng tầm thường thôi. Chứ không có môn võ nào xuất sắc hơn người hết. Với công lực của Nhị Sư Huynh như vậy, có khi nào là để cho một người khác lặng lặng vào đưa lá thư trong này mà không hay biết gì. Chẳng nhẽ nội bộ của ta đã có kẻ phản thúng. Nghĩ tới đó, chàng sực nhớ lúc lên núi có thấy một cái bóng hình màu xám có vẻ lén lút. Nhưng việc này rất quan trọng và lại cũng chưa có bằng cớ gì cả. Nên chàng không tiện nghi ngờ hay nói trắng ra như vậy. Hướng hộ cô Luân Hạ Viện này, số người của các đệ tử thuộc đời thứ 9 và thứ 10 đông đảo vô cùng. Nhất thời cũng khó mà kiếm ra được kẻ gian ấy. Nghĩ tới đó, chàng liền lên tiếng hỏi. Nhị sư huynh, lá thứ đó bọn giặc nói gì? Hàm chân tử cười ha hả đáp. Y hẹn trong 10 ngày, phái côn luân của chúng ta Phải đầu hàng xích y giáo Ra lệnh gọi vạn sư đệ về Trong thơ còn đặc biệt nhắc nhở tới hiền đệ nữa Thiên vẫn kinh ngạc hỏi Lại còn nhắc đến tiểu đệ ư Phải, ngoài lá thơ ấy Chúng còn gửi hai tờ xính thơ Một lá gửi cho ngô huynh với nhất tâm đại sư của chùa Thiếu Lâm Ngọc Thanh chân Nhân của Võ Đăng Cùng làm danh dự phó giáo chủ Bọn giặc xích y giáo ngông cuồng quá nỗi Còn một lá xính thơ nữa Hiền đệ có biết chúng gửi cho ai không Mấy chục năm nay, đại sư huynh không lý đến việc trần tục, tam sư huynh thì hành tung không nhất định, còn tứ sư huynh thì thỉnh thoảng mới lý đến việc của bổn môn. Chà nhé thứ đó là mời tứ sư huynh chăng? Hiện đệ đoán như vậy rất có lý, nhưng vẫn không đúng. Nếu vậy, tiểu đệ chịu không đoán được nữa. Sao tiểu sư đệ lại quên đoán đến mình? Đệ ức? Phải, chúng định mời hiện đệ làm tổng hộ pháp cho toàn giáo của chúng đó. Bọn phỉ đồ ấy thật là hoang đường hết sức. Ngũ huynh đã phái người đem thư và xính thư đi quân Sơn rồi. Nghe nói xích y giáo hẹn ước với các môn phái ở quân Sơn vào ngày Tết Trùng Dương. Từ giờ đến đó chỉ còn độ nửa tháng thôi. Nhân mình đã đi con luôn rồi. Chúng ta ở đây đợi lệnh của Đại sư huynh rồi cùng đi quân Sơn ngay. Cho nên Ngũ huynh mới phải nói là sư đệ tới rất vừa lúc là thế. Tiếp theo đó hai sư huynh đệ lại nói chuyện phiếm với nhau một hồi. Nhân thông nhân trần hai người dọn cơm chay vào. Cơm nước xong Thiên Mẫn quay trở về tỉnh thất. Mà hồi nọ chàng vẫn thường nghỉ ngơi ở trong đó để nằm nghỉ. Chàng vừa lên giường vận công, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng chân người đi rất khẽ. Và sau đó có người khẽ gõ cửa nữa. Chàng liền đứng dậy đi ra mở cửa, thì mới hay người đó là nhân phủ. Đệ tử thứ sáu của hàm chân tử, y bưng một ấm nước trà mới pha, để trên bàn rồi vừa cười vừa nói. Trà này là trà vân vụ của bổn Sơn mà gia sư vẫn thường dùng. Tiểu Điền đặc biệt pha một ấm đem vào đây mời sư thúc dùng đó. Thiên Mẫn thấy nhân phụ tuy là người hầu cần của nhị sư huynh nhưng y là người vai vế khá cao trong hàng chữ nhân nên chàng vội đứng dậy cảm ơn. Nhân phụ vừa cười vừa nói tiếp Tiểu điện có việc phải đi ngay mời sư thúc cứ từ tiện nghỉ ngơi đi. Nói xong, y liền lưu ra ngoài phòng và còn thuận tay khép cửa lại cho Thiên Mẫn. Nhìn theo thân hình của nhân phụ Thiên Mẫn sự nhớ ra một việc hai năm nay chàng lang bạt giang hồ đã giàu kinh nghiệm hơn trước nhiều. Chàng vừa thấy thân hình của tên nọ một cái Đã nhận ra ngay đúng là thân hình Của tên đã lẩn khuất vào trong rừng Mà lúc chàng mới lên núi đã trông thấy Chàng lại nghĩ đến Những lời nói của nhị sư huynh Chàng đã hiểu rõ được mấy thành Đồng thời chàng thấy y đột nhiên và nước đem vào cho mình Và vẻ mặt tươi cười như hoa nở Khắc hẳn tính nết ít cười ít nói thường ngày của y Nên chàng vội cầm ấm nước lên Mở nắp ra người Thấy thơm tho lắm Và không thấy có gì khác lạ cả Chàng liền uống thử một hớp Cũng không thấy có việc thấy cũng không việc gì hết, chàng cho là mình quá đa nghi. Từ khi ở núi thiên mục xuống, chàng đã biết ô phong thảo có thể giải được chất độc của thánh thủy, nên chàng không hái sợ gì hết. chàng liền móc túi lấy một ít ô phong toán ra uống trước để đề phòng, rồi mới uống nước đà sau. chàng đã tính toán thầm, ta đã tới đây, thể nào cũng phải tìm cho ra manh mối này. ơn sư 20 năm uống nước đã bội phản, sỉ nhục đôi ba xuân, cầm gậy định tầm thù Thiên Mẫn ngồi lên trên giường vận công điều tức chờ đến canh đầu mới mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài. Lúc này côn Luân Hạ Viện đã yên lặng như tờ, tuy mấy nơi vẫn còn có ánh sáng đèn, nhưng với khinh công của chàng hiện giờ, dù có đi qua cảnh các sư điệt, bọn chúng cũng không thể biết được. Chàng một mạch tiến thẳng vào trong tỉnh thất, nơi đây có tất cả 12 căn phòng, chỉ có hai căn đầu là nhân bạch với nhân phụ được ở riêng một mình thôi, còn những căn khác thì cứ hai người ở chung một phòng. Chàng ngó nhìn vào trong hai căn đầu quả thấy nhân bạch và nhân phủ đều vắng mặt. Chàng nhận thấy sự ước đoán của mình là không sai nhưng cô luôn hạ viện lớn rộng như vậy biết đi đâu mà tìm kiếm chúng. Chàng suy nghĩ giày lắt rồi lại quay người phi thân ra bên ngoài. Chàng đi quanh hạ viện một vòng quả thấy ở trong một khu rừng cách đó không xa đang có hai đạo sĩ đi sát cánh với nhau. Chàng đã nhận ra là nhân bạch và nhân phủ. Khi nào chàng chịu bỏ qua dịp may này liền dở hết tốc lực và khinh công ra. Nhanh như một làn khói Lướt tới phía sau hai người Rồi ẩn núp vào trong bụi Chàng nghe thấy nhân bạch vừa đi vừa khẽ hỏi Về này nhạc sư thúc về núi Đến cả sư phụ cũng không hay biết Mà sao họ lại biết rõ như vậy Nhân phụ khẽ đáp Họ đâu đâu cũng có chỗ liên lạc Chỉ cần truyền thơ bằng chim bồ câu Là mọi nơi đều biết tin ngay Sáng sớm hôm nay lúc chỉ thị đến Thì nhạc sư thúc cũng vừa tới nơi Xuyết tí nữa thì bị y trong thấy Thiên mẫn nghe thấy tức giận vô cùng Bụng bảo dạ rằng Quả nhiên phái Côn Luân chúng ta đã có hai tên nghiệp đồ phản sứ này Cũng may là ta phát giác sớm Bằng không Chàng lại thấy nhân bạch gật đầu và hỏi tiếp Trên giang hồ đã sớm đồn đại Côn Luân tử lão bất như nhất thiếu Nếu để cho y trông thấy Thì chúng ta sẽ bị chết hết À sư đệ Chiều hôm nay sư đệ đã cho y uống thánh thủy rồi Sau lúc ăn cơm tối y vẫn như thường Không thấy có gì khác lạ cả Nhân phù vừa cười vừa đáp Người nào uống thánh thủy rồi Công lực càng cao càng không thấy có phản ứng Người có công lực như nhạc sư thúc thì sao sư huynh thấy rõ được? <cười> sao trên chỉ thị lại bảo chúng ta phải cho nhạc sư thúc uống thánh thủy trước là nghĩa lý gì? Việc này tiểu đệ cũng không được rõ lắm, nhưng theo sự ước đoán của đệ thì võ công của nhạc sư thúc còn cao siêu hơn sư phụ của chúng ta. Nếu để cho sư phụ uống trước thì nhạc sư thúc còn phản kháng được. Nhưng nếu để cho nhạc sư thúc uống trước thì khi sư phụ có đề nghị về vấn đề ấy, nhạc sư thúc sẽ không phản đối nữa. Như vậy có phải là công việc dễ tôi trải hơn hay không? À sư đệ thông minh thực Thế đến bao giờ mới cho sư phụ uống thánh thủy Sáng mai Sự thực chúng ta làm như thế cũng chỉ mong võ lâm được bình yên đấy thôi Sư huynh thử nghĩ xem Từ nay trở đi vạn phái quy vào một Không còn tranh chấp như trước nữa Có phải là thiên hạ giang hồ đều được sống chung hòa bình hay không Lẽ dĩ nhiên rồi Việc làm của chúng ta đây là cũng muốn cho sư phụ khỏi bị nguy hiểm Chứ có phải là chúng ta phản bội gì đâu Sư huynh lại chạm vào cái quan niệm cửa ngõ hẹp hòi ấy rồi Sư huynh nên biết Từ nay trở đi vạn phái quy nhất. Bốn bề đồng xích Thì làm gì còn mấy chữ sư phụ Còn được tồn tại nữa Mà sư huynh còn phải nghĩ ngờ như vậy Tuy nhàn bạch là sư huynh Mà lúc nào y cũng phải vâng vâng dạ dạ Đối với nhân phụ rất là cung kính thiên vẫn thấy nhân phụ phản sư như vậy Tức giận vô cùng Định nhảy ra tắt cho tên phản bội mấy cái Nhưng nghe chúng nói Chàng mới hai sư huynh mình chưa uống phải thánh thủy Và chàng còn muốn nghe xem Chúng định nói gì nữa Nên chàng mới phải nén lửa giận lại Để lắng tay nghe nốt Quả nhiên, nhân bạch lại nói: "Sư đệ, họ đã định cho nhạc sư thúc uống thuốc thánh thủy rồi, sao họ còn dụ một vị thế muội của sư thúc vào cô lâu cung ở trên núi Đại Biệt làm gì?" Thiên Mẫn nghe nói, giật mình đến thoát một cái, chàng đoán chắc người ấy thể nào cũng là Cẩm Vân chứ không sai. Nhưng chàng lại nghĩ thầm, "Không có lẽ lúc ta đi, Cẩm Vân còn ở khách điếm và cạnh nàng còn có Xuân Mai với tiểu long nữa. Như vậy mấy tên đầu mục của tịch y giáo làm gì nổi được ba người?" Chàng nghĩ tới đó lại nghe thấy nhân phủ nói tiếp. Thế mới gọi là bắt cá hai tay. Mau giáo chủ không bao giờ làm những việc không chắc chắn và không đắc thắng mười cả. Ông ta nhận được báo cáo của Chu Chân Nhân một cái. Cảm thấy nhạc sư thúc là một nhân tài xuất sắc trong võ lâm. Không thể nào để cho sư thúc phải mai một như thế. Nếu không lôi cuốn được sư thúc gia nhập bồn giáo thì đó là một sự tổn thất rất lớn cho bồn giáo đó. Nên giáo chủ mới phải ra lệnh cố gắng thâu cho bằng được nhạc sư thúc gia nhập bồn giáo hiện giờ đã cho nhạc sư thúc uống thánh thủy rồi. nếu không thuận lợi thâu phục được nhạc sư thúc, thì chúng ta đã có con tin ở trong tay. lúc ấy nhạc sư thúc không chịu đầu hàng thì cũng phải nghe lời bổn giáo. nghe tới đó thiên vẫn đằng hắng một cái. tuy tiếng đằng hắng của chàng rất khẽ, nhưng khi lọt vào tai hai tên nọ thì kêu như tiếng sấm động. cả hai giật mình kinh hãi, vội quay người trở lại. nhân bạch liền quát hỏi: ai đó? hai người đã thấy trong rừng có một người thùng thẳng bước ra, người đó chính là nhạc sư thúc của mình. Nhân phụ đã cho thiên mẫn uống thánh thủy rồi Nên tuy y hơi sợ thực Nhưng vẫn gượng trấn tĩnh với giọng run run gọi Nhạc, nhạc sư thúc Thiên mẫn quát hỏi Nghiệp đầu, đến sư phụ Mà hai người còn không muốn nhìn nhận Thì trong thâm tâm của hai người Làm gì còn có tên sư thúc này nữa Nhân phụ thấy vẻ mặt của thiên mẫn vẫn như thường Trong lòng kinh hãi vô cùng Bụng bảo dạ rằng Rõ ràng ta đã cho y uống thánh thủy rồi Sao lại không công hiệu như vậy Chẳng nhẽ chưa có người nhắc nhở Nên y vẫn chưa bị ảnh hưởng ả Nghĩ đoạn y gắng trấn tĩnh lại lên tiếng nói tiếp. Nhạc, nhạc sư thúc, có phải sư thúc đồng ý? Có một. Thiên mẫn lại quát tiếp, hai tên nọ đều lùi ngay về phía sau ba bước. Chàng không để cho chúng nói thêm, vội phi thân tới điểm huyệt cho cả hai mê man bất tỉnh. Rồi cắp chúng vào nách đem đi luôn. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã về tới tỉnh thất và đang nghe thấy nhị sư huynh lên tiếng hỏi. Ai ở bên ngoài vậy? Thiên mẫn vội đáp. Thưa nhị sư huynh, là tiểu đệ đây. Tiểu sư đệ đó à? sao giờ vẫn còn chưa đi ngủ? Ừ, mời sư đệ vào đây. Thiên Mẫn vâng lời bước vào trong phòng ngay. Thấy sư đệ cấp hai người ở dưới nách, hàm chân tử ngạc nhiên vô cùng vội hỏi: đêm khuya thế này, tiểu sư đệ đem chúng tới đây, chắc có việc gì đã xảy ra rồi có phải không? Tiểu đệ từ tiến như vậy, mong sư huynh lượng thứ cho. Hàm chân tử đưa mắt liếc nhìn hai tên nọ một cái, rồi gật đầu đáp: chắc chúng đã có hành động gì phi pháp đã bị sư đệ trông thấy có phải không? Thiên Mẫn dài huyệt cho hai tên nọ và lấy ô phong tán ra, búng vào mũi chúng một cái. Nhân Bạch với Nhân Phù thức tỉnh, thấy mình đang ở trong tĩnh thất của sư Phụ, đều giật mình kinh hãi toát mồ hôi lạnh ra. Giây phút sau, chúng cùng hắt hơi mấy cái và tỉnh táo như xưa. Rồi cả hai cùng chạy lại quỳ xuống vái lại Hàm Chân Tử, khóc lóc van lơn. Hàm Chân Tử thấy hai tên đồ đệ làm như vậy cũng phải ngạc nhiên và thắc mắc vô cùng. Thiên Mẫn thấy vẻ mặt của Nhị sư huynh vậy, liền cười và nói: "Thưa Nhị sư huynh, Tiểu sư đệ đã thay mặt ngưu huynh bắt hai tên nghiệp đồ tới, chắc thế nào cũng có sự bí ẩn gì khó nói ra miệng, nên sư đệ mới ngập ngừng như thế, có phải không? Xin phép sư huynh để tiểu đệ giải chất độc làm mê mẩn tâm thần của chúng đi đã, rồi hãy báo cáo để sư huynh hay sau. Chất độc làm mê mẩn tâm thần là cái gì? Có phải sư đệ bảo chúng bị xích y giáo đầu độc rồi chăng? Thiên vẫn gật đầu rồi kể lại chuyện lúc mình lên núi, trông thấy một cái bóng người lén lút, sau lại thấy nhân phụ pha nước trà cho mình liền sinh nghi. Rồi mình chờ tới lúc đêm khuya thanh vắng, ra ngoài dò xét, nghe thấy chúng nói những gì, vân vân, kể hết cho hàm chân tử nghe. Hàm chân tử nghe xong, tức giận đến mặt tái mét, với giọng run run quát lớn. Nghiệp xúc, ta khổ tâm dạy bảo các người hai mươi năm trời, mà các người lại định trả ơn sư phụ bằng cách phản sức bội tổ, lật đổ bồn môn như vậy ư. Nhân bạch, nhân phù đã tỉnh táo như thường, lương trì đã hồi phục, lỡ bất một cái, ôm hận nghìn năm, chúng ân hận vô cùng. Ben chạy tới trước mặt sư phụ quỳ xuống khóc lóc và nói Anh em đệ tử tội đáng chết thực và xin chịu để cho ra pháp xử trí. Hàm chân tử kêu hử một tiếng rời đắp Thế ra lá thư của bọn giặc xích y cũng do các ngươi để trộm lên trên bàn của ta. Ta thực là mù quáng đã coi hai người bọn phản xứ nghịch độ là kẻ thân tín. Nếu không phải đã được tiểu sư đệ ta cẩn thận kịp thời điều tra ra có phải là con luận đã bị trôn vùi trong tay của hai người không? Ông ta càng nói càng tức giận Không có gió mà bộ rốt của ông ta cũng rung động. Thiên Mẫn vội xen lời nói. Xin nhị sư huynh hãy ngồi cân giận. Sư huynh thử nghĩ xem, bọn xích y giáo làm hại võ lâm. Cả nhất tâm đại sư của phái Thiếu Lâm, Ngọc Thanh chân Nhân của phái Võ Đăng, Bạch Hạc Đạo Nhân của phái Trung Nam, Tây Nhạc Lão Nhân của phái Hoa Sơn, đều là những người tôn sư của một môn phái, mà cũng không sao thoát khỏi được bàn tay độc của chúng. Người nào người nấy đều bị chúng làm cho mê man bất tỉnh, hỗn hộ là nhân bạch với nhân phổ. Võ công hay còn non kém Thì làm sao mà phản kháng được chúng Hễ đã uống phải thánh thủy của chúng rồi Là tâm linh đã bị kiềm chế vĩnh viễn Coi ta thuyết dị đoan thành chân lý Rồi làm những việc phản sư bội tổ mà cũng không hay Xét tình cảnh của chúng như vậy kể cũng đáng thương Xin sư huynh cứ hỏi thử chúng xem Chúng bị cám dỗ theo bọn giặc như thế nào Nếu quả thật không phải chúng tự động theo giặc Thì cũng mong sư huynh giảm tội cho chúng Hàm chân tử nghe thấy thiên mẫn nói như vậy Bùng bảo dạ rằng Phái côn lôn mình được một tiểu sư đệ tài ba xuất chúng này chắc không đầy 10 năm thì không những sẽ làm dạng giữa môn phái của mình mà còn trở nên là lãnh tụ của võ lâm chứ không sai. Nghe tới đó, lão trưởng môn mới bớt giận dữ gật đầu hỏi lại Nghiệp xúc, các ngươi theo giặc như thế nào? Khôn hôn thì mau nói rõ đầu đuôi cho ta nghe. Nhân phụ vái chào lia lia đắp Đệ tử chỉ biết là mình ra đời ở dưới chân núi bàn sùng còn hồi nhỏ như thế nào thì đệ tử không nhớ rõ. Đệ tử chỉ nhớ khi mới hơi hiểu biết một chút Thì đã bị xích y giáo thông nhận rồi Năm 16 tuổi đệ tử được họ phái đến đây Để xin làm môn hạ của sư phụ thiên Mẫn nghe nói rùn mình đến thoát một cái buồn bảo dạ rằng Tên Mao Thông lợi hại thật Ý đã cho người vào làm nội tuyến ở bổn Môn Từ 20 năm về trước rồi Như vậy thì ai mà ngờ được Hàm chân tử cũng thở dài nói tiếp Như vậy chắc các môn phái khác cũng đều thế hết Nhân phù vừa khóc vừa nói tiếp 20 năm nay đệ tử chỉ biết ở đây học hỏi võ công và hầu hạ sư phụ mà thôi. Chứ quả thực không hay biết gì cả. Mới đến nửa năm trước đây đệ tử đi tới trước núi ngẫu nhiên gặp một người. Người ấy tự nhận là ở núi Bản Súng tới. Bắt đệ tử và các đồng môn phải lập công cho xích y giáo. Đệ tử biết việc này là phản sư bội tổ nhưng không hiểu tại sao. Đầu óc cứ cảm thấy như có cái gì đó bó buộc. Nếu không nghe lời tên đó thì không được. Đã mấy lần đệ tử định thức cùng sư phụ hay nhưng lại không dám mở mồm Hàm Trân Tử xét lời nói Phải, nửa năm trước đây Ta thấy người lúc nào cũng như có đầy bồ tâm sự Nhưng ta lại sao nhãng không hỏi tới Ờ, thế người Người vừa nói là ai, sau y có thường lui tới không Nhân phù lắc đầu đáp Đệ tử không biết người đó là ai sau chỉ thấy y đến có một lần Đem thơ của Mao giáo chủ Giao cho đệ tử Đồng thời y còn giao cho một gói thánh thủy nữa Y dặn đệ tử phải cho ngũ sư thúc uống trước Và để trộm lá thơ kia Vào trong phòng của sư phụ Trước khi đi, y còn dặn đệ tử là hễ lúc nào cần dặn bảo gì y sẽ cho chim bổ câu đem thơ tới Thiên Mẫn nghe lại xét lời hỏi Ta nghe thấy người nói bảo ta có một người bằng hữu bị bắt đem lên núi đại biệt chẳng hay người đó là ai Nhân phủ đáp Đệ tử chỉ biết tiểu sư thúc có một người bằng hữu đã bị đem lên cô lâu cung có thế thôi, chứ còn tên họ của người ấy thì đệ tử không hay biết Cô lâu cung ở đâu? đệ tử chỉ biết cô lâu cung là tổng phân đường ở giang nam thiết lập trên núi đại biệt hàm chân tử bỗng tròn tròn xoay đôi mắt lên quát bảo nhân bạch nhân phủ hai người hãy đứng dậy lúc này nhân phủ nhân bạch đã tỉnh táo nên chúng hãi sợ đến mất cả hồn vía cứ nằm phục xuống đất vái lại le lẹ vừa khóc vừa van lần đệ tử đáng chết lắm đệ tử thiên Mẫn biết ý của nhị sư huynh mình định điểm huyệt cho hai tên đồ đệ thành phế nhân để mất hết võ công đi nên chàng cũng vội chắp tay vái chào và đỡ lợi Xin nhị sư huynh hãy nguê cơn giận, nhân phù vì bị chúng sai bảo từ hồi nhỏ, nhân bạch thì bị uống thánh thủy, cả hai đều bị mê man tâm trí, chứ không phải là do chúng tự nguyện. Việc xích y giáo làm hài võ lâm vôn dĩ là một trận bạo kiếp của giang hồ, nên mong sư huynh khoan thứ cho chúng, để chúng có dịp cải tà quy chính. Hàm chân tử liếc nhìn tiểu sư đệ rồi hỏi, sư đệ có dám đảm bảo là từ giờ trở đi, chúng không vào con đường tả nữa không? thiên Mẫn vội vái chảo đáp. Vừa rồi tiểu đệ đã giải chất độc thánh thủy cho chúng rồi Tiểu đệ xin đảm bảo cho chúng Nhân bạch, nhân phụ Nghe thấy giọng nói của sư phụ Biết mình sẽ bị đuổi ra khỏi phái Côn Luân Nên cùng van lơn tiếp Đệ tử nguyện vâng chịu để cho gia pháp nghiêm trị Dù có chết cũng không oán than Hàm chân tử cười nhạt nói tiếp Môn hạ của phái Côn Luân Từ xưa tới nay Chưa có một người nào phản sư nghịch tổ như hai người Nhưng thấy hai người đã bị xích y giáo Cho uống thuốc nên mới làm bậy như vậy chứ không phải là tự ý mình, lại có nhạc sư thúc của các ngươi bảo đảm cho, nên ta hãy tạm không phế võ công của hai người đi vội, nhưng phải cô lôn này không còn chỗ để hai người ở lại nữa. Từ nay trở đi, hai người phải rửa mặt tẩy tâm, làm lại một cuộc đời mới. Thôi, hai người đi đi. Chúng thấy sư phụ đuổi chúng ra khỏi cô lôn thực, chúng thất thanh khóc lóc, cứ quỳ ở dưới đất không chịu đứng dậy, Hàm Chân Tử thấy thế lại quát tiếp. Nếu hai người chịu thành tâm hối cải làm một lương dân lương thiện, thi thiên hạ lớn rộng như thế này làm gì chả có chỗ để hai người sinh sống? thôi tình thầy trò giữa ta và các người đã hết rồi, hai người mau đi đi. nhân bệnh nhân phù thấy không sao vãn hồi được liền quỳ xuống lại tám lạy rồi lại đến trước mặt thiên vẫn quỳ xuống vái lạy tiếp. thiên vẫn thấy chúng như thế cũng phải cảm động vội phát tay một cái sử dụng thoái thanh cương khí đỡ người chúng dậy mà khuyên bảo rằng hai người khỏi phải rầu rĩ như vậy quý hồ các ngươi thực lòng hối cải thì nào cũng có ngày được trở về với sư môn. Đây gọi là có một chút vàng vụt, hai người hái cầm lấy để tiêu pha trong lúc cần. Nói xong, chàng thỏ tay vào túi, lấy ra một ít vàng thuận tay đưa cho chúng. Nhân bạch với nhân phụ biết võ công của vị tiểu sư thúc này cao siêu hơn sư phụ của mình nhiều, nhưng cao siêu tới mức độ nào thì chúng không hay biết. Bây giờ chúng thấy vừa quỳ xuống đã bị một khối khí thể vô hình khẽ nâng chúng lên, như vậy đủ thấy nội công của vị tiểu sư thúc này đã luyện tới mức thường thừa như thế nào rồi, nên chúng càng hãi sợ thêm. Chúng thái tiểu sư thúc còn tặng vàng cho để tiêu xài nữa. Nhân Bạch còn định từ chối, nhưng nhân phụ mặt lộ vẻ cương quyết, hai tay đỡ lấy và đắp. Đệ tử xin kính cẩn nhận lời dạy bảo của sư phụ với sư thúc, quyết không dám phụ lòng hai vị. Nói xong, ý lại vái chào Hàm Chân Tử với Thiên Mẫn, rồi một mặt quét đầu lại nói với Nhân Bạch rằng: "Sư huynh, chúng ta đi thôi." Nhân Bạch còn quyến luyến đưa mắt nhìn Hàm Chân Tử một cái, rồi mới quay mình đi luôn. Hàm Chân Tử Chờ hai người đi khỏi liền thở dài và nói Một vụ hỏa kiếp nổi lên Thường khiến người ta không sao ngờ được Năm xưa Mao Thông vì thua tiên sư một trường Ôm hận đi ra tận ngoài sa mạc Làm môn hạ cho bạch cốt thi ma Nên ngày nay mới có xích y giáo xuất hiện Để làm hại võ lâm như vậy Cho nên y căm hần nhất là bổn môn Vì thế mà hai mươi năm trước Y đã sai nhân phù tới đây để làm nội gián Đủ thấy âm mưu của y dự tính đã lâu Nhất là lần này Y gửi hai tờ chính thư tới tơ gửi ngu huynh là trường giáo của bổn môn Điều đó không lấy gì làm lạ Nhưng tờ gửi cho sư đệ thì quan trọng lắm Thiên bấn đớt lời Xích y giáo đối phó với môn phái nào cũng vậy Không phải thế Các môn phái chỉ có người trưởng môn Là nhận được chính thơ của Mao Thông mà thôi Đó cũng tại y ở phía Bắc can quét các môn phái khác dễ như bổ củi Nên tưởng các môn phái khác ở Giang Nam cũng vậy Phương Hồ còn một số người tự động gia nhập Xích y giáo cũng ngày càng nhiều Vì thế, đối với địa vị cao cả ấy, không dám cho bừa bãi nhiều trước nữa. Lần này, ngoài tờ chính thư gửi cho Ngu Huynh, Y lại còn gửi cho sư đệ một tờ. Đủ thấy Y oai trọng sư đệ như thế nào rồi, mà cũng có thể nói là Y coi trọng sư đệ là đối tượng chủ yếu. Với võ công của sư đệ bây giờ, dư sức đối phó với bất cứ một cường địch nào. Nhưng hiện đệ phải biết, thủ đoàn của sức y giáo rất ác độc. Chúng lại đa mưu lắm kế. Từ nay trở đi, hiện đệ lại càng phải cẩn thận thêm đó. Lời vàng ngọc của sư huynh, tiểu đệ xin ghi lòng tác giả Nhưng với cái tò xào quyết của sức y giáo Tiểu đệ tự tin vẫn đủ sức đối phó Sư đệ tin như thế thì hay lắm thiên Mẫn Sự nghĩ đến nhân phụ Nói mình có đồng bọn bị xích y giáo bắt Đem lên cô lâu cung Tuy chàng chưa nghĩ ra người đó là ai Nhưng chàng vẫn lo cho bọn cẩm vân ba người Không biết ba người ấy có xảy ra chuyện gì không Vì vậy chàng bèn nói rõ nguyên nhân Cho nhị sư huynh hay Và quyết định sáng hôm sau sẽ trở về thanh dương liền chàng lại móc túi lấy ô phong tán ra tặng cho nhị sư huynh một nửa để đề phòng hàm chấn tử lại nói tiểu đệ có việc vội sư huynh cũng không tiện giữ nữa thôi sư đệ hãy về phòng nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày hôm sau thiên mẫn từ biệt đại sư huynh xuống núi đi luôn chàng về tới khách điểm ở thanh dương quả không thấy tung tích của bọn cẩm vân đâu hết và quần áo đồ đạc vẫn còn để lại trong phòng chàng lo vô cùng vội gói quần áo đồ đạc của ba người lại trả tiền phòng rồi lên ngựa đi về phía tây ngay. Khi tới tống ốc miếu, lúc ấy đã là chiều tối rồi, thiên vẫn biết bọn Cẩm Vân đã bị bắt lên núi Đại Biệt chỉ để làm con tin mà thôi. Mục tiêu chính của chúng thì vẫn là mình, nên chàng đoán chắc nhất thời ba người chưa bị nguy hiểm đâu. Rồi chàng mới quyết định ở lại đó nghỉ ngơi một đêm. Chàng liền vào khách sạn nghỉ chân. Cơm nước xong đắc địch đi ngủ, thì bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng vó ngựa nhộn nhịp và có người đến mướn phòng trọ Những người đó vừa bước vào khách điếm, đã gọi thức ăn và rượu, kêu la ôm Chàng nghe thấy một người lên tiếng nói. Lão hồ, người bảo thẩm đường chủ của chúng ta đang làm việc yên ổn như thế, tại sao lại bị rời đi? Người thứ hai trả lời. Nghe nói xưa nay, y với vư phó giáo chủ vẫn hụt hạc với nhau. Từ khi thẩm đường chủ của chúng ta bị hắc yêu hồ tích phản, dùng thủ đoạn làm cho mê man những kẻ mất hồn mất vía. Tin tức này đồn tới tay vư phó giáo chủ. Chắc phó giáo chủ thể nào cũng ở trước mặt mao giáo chủ bấy. Nhưng giáo chủ thấy thầm đường chủ của chúng ta sáng lập tổng phân đường ở Giang Nam. Cũng có một chút công lao nên mới không sửa tội đường chủ đó. Lão Hồ, dừng có mạch, vách có tay. bằng hữu nên nói khẽ một chút. Không ngờ Lão Hồ lại còn đấm mạnh một cái vào bàn lớn tiếng nói tiếp. Khốn nạn thực, chúng ta đã theo thầm đường chủ nằm gai nếm mật bấy nhiêu lần. Trái lại, ngày nay lại phải hầu hạ tên ấy. Các người sợ chứ, Lão Hồ này không sợ. thiên Mẫn thấy vậy cười thầm và bụng bảo dạ rằng Thế ra bọn này là thù hạ của thẩm bất nghi Như vậy thẩm bất nghi đã đổi đi nơi khác Vậy xích y giáo Phải ai đến thay thế y vậy Chàng nghĩ đến thẩm bất nghi Đã bị chàng dùng ô phong tán Giải chất độc thánh thủy cho Nên trong lòng lại cười thầm Tên lên tiếng nói trước là Lão Trương Vội khuyên Lão Hồ rằng Lão Hồ bằng hữu đã quá chén Nên mới nói nhiều như vậy Lão Hồ thở giải đáp hey, Thầm đương chủ của chúng ta Chỉ vì trận thất lợi ở Hồ Thạch Cầu Nên mới bị đổi về tổng giáo sự thực thẩm đường chủ của chúng ta nếu không kiếm đường chủ của xích sát đường và giang nam tổng phân đường thì thử hỏi còn ai đủ tài cấp được địa vị ấy tên họ vưu muốn làm gì thẩm đường chủ cũng không dám ra mặt thẳng tay đối phó máu giáo chủ muốn làm cho không khí hòa hoãn nên mới phái cử phó giáo chủ tới đây để giải thích cho thẩm đường chủ hay lại một tên khẽ nói lão hồ lần này cử phó giáo chủ đến núi đại biệt không biết có phải là việc quan trọng khác đấy không tên họ trường đáp Phải mấy ngày hôm nay mấy vị đương chủ đều tới cả Chắc thể nào cũng có một chuyện gì rất quan trọng đã xảy ra Lão Hồ lại lên tiếng Xảy ra chuyện gì chúng ta cũng khỏi cần quan tâm tới Nghe nói các đại môn phái quân Sơn Sắp sửa phát động đến nơi Người ta người nhiều thế mạnh Có lẽ chuyện này chúng ta lại phải trở về cái hang đất Ở núi Ban Sùng cũng nên Lại có một người khác nói tiếng cũng rất khẽ Xen lời nói Nếu lần này được trở về hang đất ấy Hay còn là may Chị e Hà, Đằng nào chúng ta cũng đã đi rồi Lão Trương lại lên tiếng Cho nên để bảo phép này thẩm đương chủ của chúng ta được đổi về tổng giáo là phước cho chúng ta lão hồ lại nói tiếp thôi chúng ta đừng có nói chuyện ấy nữa cứ biết hôm nay có rượu uống chúng ta có việc uống say khi nào cây đổ thì chúng ta giải tán chứ cần cóc gì rồi mấy tên ấy lại tiếp tục ăn nhậu thiền mẫn nghe giọng nói của chúng thì hình như xích y giáo đắp phá nhiều nhân vật quan trọng đến cô lâu cung chàng liền nghĩ thầm chẳng lẽ chúng vì thẩm bất nghi thất bại ở thạch cửu hồ mà phá rất nhiều cao thủ tới đây định tấn công chớp nhón chăng Không lẽ, theo Nhị Sư Huynh nói, thì Mao Thông đã định tới ngày hôm Cửu Trùng quyết chiến với các đại môn phái ở Giang Nam một phen. Từ giờ tới đó, hãy còn hơn nửa tháng nữa? Hay là chúng muốn đối phó với phái Côn Luân và chúng định trước khi quyết chiến lần lượt phá tan các đại môn phái trước? Phải chăng bây giờ Thiếu Lâm và Võ Đăng đã biến sắc chỉ, còn Côn Luân là một phái hùng hậu nhất? Chúng muốn tăng thêm thanh oai của chúng nên mới định phá phái Côn Luân của chúng ta trước. Để khi tới đại hội, các môn phái kia phải khép sợ chúng cũng chưa chừng. Khi tới đó chàng hoàng sợ đến toát mồ hôi lạnh ra vì Côn Luân Hạ Viện chỉ có một mình nhị sư huynh mà thôi. Còn các đệ tử đời thứ 9 và đời thứ 10 tuy đông đảo thực, nhưng địch sao nổi cao thủ của chúng. Vì việc này chàng phân vân hết sức không biết đi lên trên núi Đại Biệt thức hay trở về Côn Luân Hạ Viện ngay. Sau cùng chàng bụng bảo dạ rằng phải đấy, ta hãy lên núi Đại Biệt thức để cho chúng một đòn đó là thượng sách hơn. Đối với những quân giặc làm bài hoại võ lâm như vậy Không cho chúng biết chút lợi hại Chúng lại tưởng phái cô Luân mình không có người Sáng hôm sau Chờ bọn giặc đi khỏi Thiên Mẫn mới trả tiền phòng Rồi lên ngựa đi về phía tây ngay Chàng đang phí ngựa bỗng nghe thấy phía sau Có giọng người già kêu gọi Phía đằng trước có phải là cô Luân nhạc thiếu hiệp đấy không Con ngựa của Thiên Mẫn chạy nhanh như thế Mà tiếng nói của người nọ vẫn rót vào tay chàng Như đứng ở bên cạnh nói vậy đồ thấy nội công của người ấy thâm hậu biết bao Thiên Mẫn vội gò cương cho ngựa đứng lại Và quay đầu nhìn Thì thấy một ông già áo vàng Râu bạc phơ dài xuống tận ngực Tay cầm chất gậy long đầu Đang từ từ đi tới Chẳng thấy khinh công của ông già này nhanh vô cùng Cũng phải kinh hãi thầm Vội xuống ngựa đứng đợi chờ Ông già áo vàng ấy đi rất chậm Nhưng chỉ trong nháy mắt Từ chỗ cách chàng hơn 30 trượng Mà lướt tới chỗ chỉ cách chàng độ 6-7 trượng mà thôi Chân của ông ta đi nhanh như gió Tuy nơi đây thuộc phạm vi của Giang Nam Tổng Phân đàn của Sức Y Giáo và người nọ lại có khinh công cao siêu như vậy, chàng chưa biết ông già ấy là địch hay bạn Nhưng thấy ông ta mặt tùm tìm cười, không có vẻ gì phòng bị hết, liền chắp tay trả và hỏi. Lão trưởng gọi tài hạ chẳng hay có việc gì cần chỉ giáo. Thì ra ông già này là Khương Minh Thượng Nhân, ẩn cư ở Thanh Linh Cốc trên núi Phục Ngưu. Hai năm trước, thiên bẫn đi qua núi Phục Ngưu đã chém gãy đầu rồng trên chiếc gậy của ông ta. Vì vậy, chiếc gậy ấy giờ đã mất đầu <cười> Chẳng nhẽ thiếu hiệp không nhận được chiếc gậy này hay sao? Khương Minh thượng nhân giơ chiếc gậy lên quát hỏi như vậy, Thiên Mẫn vội chắp tay chào và cười đáp. Thế ra là lão tiền bối. Câm mồm, lão Phu đi đâu cũng chỉ có một thân một mình, xưa nay không kết bạn với một người nào trên giang hồ hết. Phen này lão Phu định lên núi cửu hoa tìm người, không ngờ lại gặp ở đây, như vậy lão phụ đỡ phải đi một phen. Thiên Mẫn cũng biết ông già này nhất định không để yên cho mình và nghĩ đến chuyện mình đã chặt gãy đầu gậy của ông ta. Chàng cũng hơi ân hận liền mỉm cười đáp. Câu chuyện ngày nọ là tiểu bối bị bắt buộc ra tay, chứ không phải... <cười> lão phu không thích nói nhiều. Mỗi sự nhục bị chặt đứt đầu gậy, lão phu không thể nào quên được. Thiếu hiểm cứ việc giờ khi giới ra, để dứt khoát câu chuyện ấy đi. thiên Mẫn đang vội đi núi Đại Biệt để cứu bọn Cẩm Vân ba người. Thấy ông già nọ định cản mình như vậy, liền cao mày lại dây lát, rồi lớn tiếng cười và nói tiếp. Mang nợ thế nào cũng phải trả, giết người thế nào cũng phải đền mạng. Nhạc mẫu xưa nay không thoái thác bao giờ Nhưng tại hạ có một việc này thỉnh giáo không biết thường nhân có vui lòng trả lời cho trước không Việc gì Người cứ thử nói xem Thường nhân tiếng tâm lừng lấy trên giang hồ Không biết lời nói của thường nhân có đảm bảo hay không Lão phu xưa nay có nuốt lời bao giờ đâu Nếu vậy hôm nay Tại hạ có việc cần phải đi ngay Không thể tiếp thường nhân được Ông già tức giận khôn tả, Chống cây gậy xuống đất một cái Tàng đá ở bên dưới liền bị nát vụn Đom đóm lửa bắn tung tóe, Rồi quát hỏi lại Người dám đùa giỡn Lão Phu có phải không? Đó là thượng nhân đã hứa như vậy Chứ có phải là tài hại dám đùa giỡn đâu Lão Phu có hứa gì với người đâu Thượng nhân hẹn 3 năm sau Vậy bây giờ đã đủ 3 năm đâu Lúc ấy Trên một cây cao cảnh đó chừng hai trường có tiếng người cười khỉ một tiếng và nói ha có lẽ y quá già nữa rồi Tự biết mình không thể sống thêm được 3 năm nữa đâu Thượng nhân nghe nói Trợn trừng mắt lên Nhìn về phía đó quát hỏi Người trên cây là ai? Có mau xuống đây không? Ông ta vừa nói vừa giơ tay tấn công luôn, chỉ nghe thấy kêu bùng một tiếng, một cành cây to bằng cánh tay người bị gãy làm đôi liền, nhưng không có một bóng người nào hết, chỉ có một tiếng kêu veo rất khẽ mà thôi. Mắt của thiên mẫn sắc như thế mà chàng cũng chỉ trông thấy một cái bóng đen lướt qua, chàng kinh hãi vô cùng bụng bảo dạ. Tài bác của người này cao siêu thực có thể nói đã luyện tới mức phi hành tuyệt đích rồi, nhưng người này là ai? Thượng nhân thấy đánh không trúng và người đó đã đi xa rồi, có đuổi cũng không kịp. Hồ thẹn quá, hóa thức giận, liền quát hỏi. kẻ nào dám lên tiếng trước mặt Lão Phu như vậy mà cứ lén lén lút lút như thế làm chi? Nói xong, ông ta quay lại nói với Thiên vẫn tiếp. Nếu Thiếu Hiệp không rút kiếm ra, thì đừng có trách Lão Phu ra tay trước đó. Thiên Mẫn biết không đỡ cũng không đừng, liền rút Long Hình kiếm ra và đắp. Tài hạ xin tuân lệnh, nhưng tài hạ quả thực có việc cần phải đi ngay, không biết thượng nhân... Ta không có nhiều thì giờ để nói những chuyện thừa như vậy. Nói xong, ông già múa trường tấn công luôn. Thấy trường thế của đối phương rất mạnh, Thiên Mẫn cũng không dám chống đỡ, mà chỉ lùi ra ngoài xa mấy bước mà tránh né thôi. Thượng nhân thấy thế trường đầu tấn công hồn lại xong lại tấn công thế thứ hai. Lần này Thiên Mẫn không tránh nữa, mà giờ thái thanh chân pháp ra đối địch. Ông ta thấy bóng kiếm của chàng lóe mắt. Vội kinh hãi thầm bụng bảo dạ rằng Người tuổi trẻ này mới cách biệt có hai năm, mà nội lực của ý đã tinh tiến như vậy. Vì vậy thường nhân không dám chống đỡ thế kiếm đó Vội quay đầu gậy dùng đuôi gậy điểm luôn Ra tay nhanh không thể tưởng tượng được Hai năm trước Thiên Mẫn vai trái mang vết thương Hắc sánh trường của khu mộc hòa thượng Mà còn đối phó nổi với Khương Minh Thường Nhân Hùng hồ là bây giờ Khương Minh Thường Nhân thấy pho kiếm pháp này Rất là huyền diệu Cố mong phá giải Nhưng kiếm pháp này có phải là kiếm pháp thường đâu Thì y làm sao mà phá giải nổi Lúc ấy Thiên Mẫn có ý nhường đối phương Vì có kinh nghiệm lần trước Chàng không dám dùng kiếm chống đỡ Sợ lại chặt gãy cây gậy của đối thủ Nên chàng chỉ dùng kiếm thân Mà vỗ vào thân trưởng thôi Nhưng chàng có biết đấu nhường nhịn như thế Là rất thiệt thòi Vì gậy của thượng nhân đã nặng Hai năm nay y lại khổ công tu luyện để trả thù Nên chàng dùng kiếm thân Làm sao mà gạt nổi chiếc gậy nặng nề như vậy Nên vừa gạt xong Chàng đã cảm thấy cánh tay hơi tê tái Trận đấu của hai người Càng đấu càng kịch liệt Và cắt bụi bay mù mịt Những cây ở quanh đó đều bị trượng phong và kiếm phong làm cho rung động hoài. Riêng có một cây vẫn đứng yên như thường, vì hai người mải đấu với nhau nên không chú ý đấy thôi. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đấu được 20 hiệp, nhưng cả hai đều cảm thấy mệt nhọc hơn lúc thường đấu 2-300 hiệp, vì vậy không một người nào dám khinh địch hết. Đấu thêm 10 hiệp nữa, thiên Mẫn bỗng nghĩ đến tính mạng của cầm vân ba người và sự hưng suy của bổn môn, không cho phép chàng ở lại đấu lâu. Nên chàng rú lên một tiếng thật dài, vận công lực vào cánh tay phải, dơ kiếm ra, gạt cây gầy của thượng nhân sang một bên. Rồi nhanh như điện, thuận tay đưa đầu kiếm tấn công vào trước ngực đối thủ. Thượng nhân chỉ cảm thấy cổ tay phải rung động, mũi kiếm của đối phương đã điểm tới trước ngực rồi. Ông ta quá tức giận, hầu như kẻ điên khùng không nghĩ cách tránh né, mà lại còn dơ gậy lên nhằm đầu của thiên mẫn bổ xuống. Thế đó, ông ta đắt liều thân, đình cùng thiên mẫn, cả hai cùng chết một lúc. Thiên mẫn thấy thượng nhân liều thân đấu thí mạng như vậy liền cười khỉ rồi dơ tay trái lên dùng tay áo khẽ phất một cái. dồn thái thanh cương khí ra chống đỡ. Thượng nhân thấy mình đã dở hết sức bình sinh ra đánh thế gậy ấy xuống mà đối phương không dùng kiếm chống đỡ. Chỉ dùng tay trái ra phong tỏa thôi liền nghĩ thầm. Đây là người tự mang cái chết vào thân không thể trách được lão phu Ông già trường nghĩ xong đã thấy gậy của mình như đánh trúng vào một khối khí thể mềm như bông gòn. Không những không đánh được xuống Trái lại tay còn bị tê tái Chiếc gậy suýt tí nữa thì rời khỏi tay bay đi Hai người cùng lùi về phía sau Đứng nhìn nhau Thượng nhân vừa tức giận vừa kinh hãi Bùng bảo dạ rằng Chẳng nhẽ thiếu niên này đã luyện thành công huyền môn cương khí chăng Y vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn Thấy ngực áo của mình đã bị kiếm của đối phương Rạch một đường dài chừng ba tấc Đủ thấy đối phương nương tay tha chết cho Nhưng Y lại biến sắc mặt Người run lẩy bẩy cất tiếng cười như tiếng khóc Rồi như một con sư tử điên, giờ gậy lên, quật ngang vào người thiên mẫn một thế. Bụp! Đang lúc ấy, trên một cây lớn ở gần đó, bỗng có một hòn đá bay xuống, vừa ném trúng vào đầu gậy của thượng nhân. Thế gậy ấy nặng hàng nghìn cân, không hiểu tại sao lại bị hòn đá kia hất đầu gậy chéo sang một bên. Và người của y còn bị đẩy lui hai ba bước. Thượng nhân ngẩng đầu nhìn, mới hay ở chỗ cách mình không xa, đã có một con nhỏ lưng đeo song kiếm xuất hiện mà mình không hay biết tí gì.